mười sáu nói qua thằng thanh long lấy được tiền của ông Ít mông bèn bỏ nào là b ạ c giấy và b ạ c đồng vào một cái bao đoạn bắt ông cột miệng và trói tay vào một cái ghế rồi đi với hai lăn g xuống thang lầu thanh long một tay vác gói b ạ c trên lưng còn một tay cầm x ú c lục liên đi xuống anh ta rất đề phòng và sáng mắt ngó ngay ra cửa thấy bạch xà nằm nơi kẹt cửa bèn hòm x u ố n g mà đi xuống bậc thang chót thanh long vừa thấy đổ hữu liệm thì giật mình anh ta liệm bóp cò tiếng súng nổ lên thật cũng may viên đạn t r ú n g phớt ngang qua mép tay của đỗ hiếu liêm chàng không đợi cho thanh long bắn một phát súng thứ nhì lẽ như chớp nhảy đến đánh t r ú n g vào c ù m tay của thanh long một cái rất mạnh làm cho cây súng phải văng ra xa chừng hai thước thanh long bỏ bao bạc xuống rút trong lưng ra một con dao tu nhảy tới đâm đỗ hiếu liêm chàng vừa thấy bèn tràn mình qua tránh khỏi thanh long nhảy khỏi t h a n g lầu lui về cho rộng đỗ hiếu liêm trở bộ qua đón nơi cửa chẳng cho thanh long thừa thế nhảy ra ngoài đào tẩu thanh long ỷ mình cầm dao nên vững bụng hơn anh ta so bộ một hồi rồi nhảy tới dùng miếng nghề lợi hại mà đâm đỗ hiếu liêm tấn luôn một bộ dùng thế song phi hai tay chớp như cánh phụng vừa bắt ngang qua mình của thanh long vừa bắt tay cầm dao nhưng mà thanh long sức mạnh và lẹ phi thường lập tức xuống bộ quyết g i ậ t đỗ hiếu liêm thưa lúc này t r ộ n rộn hai l ầ n bèn bỏ cái máy phá tủ sắt nhảy l ợ m cây súng của thanh long làm rớt khi nãy quyết bắn đỗ hiếu liêm h a i đ ầ u chàng liếc mắt qua thấy kịp giả té mà ôm thanh long giật theo lăn tròn như viên đạn đặn cho hai lăng không dám bắn lúc này con dao của thanh long cũng lìa khỏi tay đỗ hiếu liêm thừa khi lăn lại gần hai lăng bèn hai tay hắt vào phong của thanh long một c á i rất mạnh thanh long b ụ n g r ủ g tay chân thừa dịp đó đỗ hiếu liêm liền bỏ thanh long nhảy phóng cái đầu vào bụng của hai lăng một cái rất mạnh làm cho hai lăng té nhào tiếng súng nổ lên một tiếng mà chẳng trúng ai cả thanh long thấy vậy nên bèn chạy tuốt ra ngoài trốn mất khi nghe tiếng súng nổ lần thứ nhì quan g chánh s ợ mật thám cầm súng chạy vào nhà đỗ hiếu liêm chỉ hai lăng và bạch xà cho ông và nói tôi gửi cho ông hai thằng này để cho tôi đ ư ợ t theo thanh long vừa chạy đây nói qua khi thanh long vừa chạy gần đến cửa ngõ bỗng gặp quan g chánh s ợ mật thám đi vào nên núp qua một bên đợi ông qua khỏi mà chạy ra đường thầy đội tài vừa thấy dạng liền bắn một phát súng nhưng r u i không trúng nên thanh long chạy khỏi đỗ hiếu liềm chạy ra ngoài đường nghe thầy đội tài nói lại bèn rượt theo nhưng đã trễ rồi thanh long ra khẩu hiệu thì có một cái xe hơi chạy lại và anh ta nhảy lên sớp phơ đạp hết máy cho xe chạy như d ô n g đỗ hiếu liềm vừa thấy xe hơi của thanh long phát chạy thì lật đật chạy lại xe hơi của quan g chánh sợ mật thám hối sớp phơ mở máy rượt theo xe của thanh long quẹ qua con đường sách lu tức là đường sách Sơn sau đổi là đường học thập tự nay là đường nguyễn thị minh khai xe chạy riết vào chợ lớn ban đầu xe của thanh long chạy trước cách xa xe của quan g chánh sợ mật thám chừng một ngàn thước đỗ hiếu liêm bảo s ơ p h ơ đạp hết máy cây kim đồng hồ dùng chỉ số ngàn thước sức xe chạy đã chỉ đến số bảy chục mà đỗ hiếu liêm còn biểu s ơ p h ơ đạp máy thêm chạy riết một hồi cây kim chỉ đến số chín chục chẳng bao lâu tới chợ lớn xe của thanh long còn cách xa xe của đỗ hiếu liêm chừng ba trăm thước phía trước t h à n h long thấy có xe hơi rượt theo sau thì lại thúc s ố p phơ cho xe chạy mau hơn nữa khi hai cái xe hơi chạy qua khỏi nhà giấy xe lửa phú lâm có lẽ tác giả muốn nói là bến xe xa cả miền tây ngày nay từ đây khúc đường vắng vẻ hai bên toàn là ruộng đêm thì khuya trời lại còn mưa rất lớn hai cái xe chạy nghe vù vù khổ một điều là tấm kiến che gió phía trước bị mấy giọt mưa dính khắn vào làm cho ra u ám trên hai xe s h p p e r ngó thấy thấp thoáng dạng đường mà chạy như thế thật là hiểm nghèo lắm đỗ h i ê u liêm thấy xe chạy đến an lạc mà xe của thanh long cũng còn chạy trước từ hai cho đến ba trăm thước hoài thì thúc s h p p e r đạp thêm cho xe chạy hết máy người s h p p e r thấy sự chết trước mặt thì lấy làm lo sợ nhưng bị đỗ h i ê u liêm thúc khối quá mà phải đánh liều đạp hết máy sức xe chạy thêm một giờ được chừng một trăm ngàn thước đỗ h i ê u liêm thấy xe chạy gần kề liệt nói với s h p p e r rằng anh cứ việc cho xe chạy gần đến xe của thanh long đ ặ n g tôi leo qua xe nó mà đánh và bắt cho nó được khi tôi leo qua rồi thì anh cứ việc cầm máy cho chạy t h a y hoài dặn dò vừa xong đỗ hiếu liêm liền leo ra đến trước mũi xe mà ngồi khi hai xe còn cách nhau chừng hai thước đỗ hiếu liêm liền nhảy qua xe hơi của thanh long một cái rất gọn bên xe đó thanh long ngồi phía sau sớp phơ ngồi phía trước thanh long vừa thấy đỗ hiếu liêm nhảy qua thì đánh vào mặt chàng một trái chì thung đỗ hiếu liêm né khỏi và bắt cứng nơi c ư m tay của thanh long và leo vào xe hơi mà v ậ t với thanh long vì trên xe chật hẹp chẳng có chỗ trở tránh phần thì tối tăm hai người chẳng ai thấy ai cho rõ chỉ dùng sức lực và sự can đảm là hơn nhắc lại quan g sở mật thám chạy vào nhà và thấy đỗ hiêu liềm chỉ bạch xà và hai lăng đang nằm chết giấc chưa kịp tỉnh thì lật đật đi lại lấy hai cái còng m à c ò n g hai tay của hai đứa nó lại ông liền lấy trong túi một cái tu quýt thổi lên một tiếng thì thầy đội tài liền d ẫ n h á t khổ đi vào ông hỏi thầy đội rằng đỗ hiếu liêm đâu dạ thưa ông thầy bắt xe hơi và rượt theo thằng thanh long rồi h o à n g chánh sợ mật thám cười và nói đỗ hiếu liêm quá đại tài thiệt là một người đủ trí dỏng tại b á đây tôi giao luôn hai đứa anh cướp này cho thầy giữ để tôi chạy lên lầu thăm coi ông e d m o n d thế nào nói dứt lời ông lượm bao bạc mà đi lên lầu nói qua ba lực đi theo hai lăng xuống lầu và khi thấy đỗ hiếu liêm đánh thanh long g ă n g súng cho đến khi hai lăng bị đ ổ hiếu liêm đánh nhau thì chạy ra phía sau mở cửa trốn mất quan g chánh sở mật thám lên lầu thấy ông Ít mông bị trói nơi ghế thì lật đật chạy lại mở trói cho ông ông Ít mông thấy tiền bạc chẳng mất đồng nào thì mừng rỡ không cùng ông nói lớn lên rằng cha chả làm ai làm sao ông đ ế n đây kịp mà cứu tôi quan g chánh sở mật thám cười và nói tôi h tài t i ề n gì mà tiếp cứu ông được vậy chứ ai ông quên đ ổ hiếu liêm rồi sao nhờ chàng đánh bắt được ba đứa trong bọn cướp này có một thầy đội sở mật thám còn giữ chúng nó ở dưới lầu uy đố hiếu liêm đ ạ i t à i mà chàng ở đâu bây giờ đáng thi dùng lời đa tả ơn chàng đố hiếu liêm còn đang dựa theo thanh long bàn xe hơi không biết là anh giữ thế nào chàng thật là mạo hiểm lắm chàng đi có cầm theo một cái bàn tay s ắ t mà thôi khi vào bắt mấy đứa này tôi có biểu chàng cầm súng mà chàng lát đào nói dàn để bắt sống chúng nó cho tôi coi chà sao tôi chờ sợ cho mạng thầy đ ổ hiếu liêm quá ông à thằng thanh long là tay lợi hại nó đi có đem súng lục liên theo mình tôi cũng sợ nhưng mà làm sao bây giờ không biết thằng thanh long đi xe hơi mà chạy ngã nào thôi ông ở lại nghĩ để tôi đi với thầy đ ổ i tài dẫn ba đứa này về nhốt tại bót sợ mai sẽ hay như đỗ hiếu liêm có trở lại ông nói với chàng trở qua nhà tôi vì tôi thức chọn đêm nay mà chờ chàng được thôi ông hãy đi đi đêm nay tôi cũng ráng thức chờ đỗ hiếu liêm về đây thứ nào nhắc qua thằng bọ nằm trong bồn bông đến khi tỉnh lại thấy tay chân bị trói còn miệng thì nhét khăn không la lối gì được phần thì bị một đám mưa lạnh rung như thằng l ằ n g đứt đuôi anh ta chẳng biết làm thế nào để kêu cứu bèn lăn ra khỏi bồn bông mà nằm ngay giữa đường đi quan chánh sở mật thám và thầy đội tài dẫn ba đứa ăn cướp đi ra gặp anh ta nằm bị trói thì tưởng là đồng bọn đồng lõ cùng thanh long đến khi thằng bò thuộc lại đầu đuôi thì ông liền biểu thầy đội mở trói rồi vỗ vai anh ta mà khen đây nói qua đỗ hiếu liêm đang ở trên xe vật lộn với thanh long rất kịch liệt một chập sau chàng bắt được tay tả của thanh long vận trái lại đằng sau một tay thì chặn cổ chàng tính lừa thế mà đánh thanh lâm một cái trúng vào chỗ nhược cho chết giấc đặng đánh thằng coi máy buộc nó n g ừ n g xe lại thình lình nghe một cái rầm ấy là cái xe hơi của quan chánh sở mật thám đụng với xe thanh lâm một cái rất mạnh đỗ hiếu liêm bị văng xuống đường lại bị xe hơi của quan chánh sở mật thám c á n trọng b ệ n h nằm chết giấc sơ phơ của quan chánh sở mật thám bị té nhào vô tay bánh ngã ngửa ra máu trào nơi hỏng thanh long nhờ văng xuống ruộng chẳng bị b ệ n h chi sơ phơ của nó thì cũng bị xể mặt và gãy tay khi hai xe vừa đụng thì xốp phơ xe của quan chánh sở mật thám tắt máy và xiết thắng kịp nên xe ngừng lại còn xe của thanh long thì chạy luôn xuống ruộng thanh long vừa tỉnh dậy thì lật đật đi lại xe hơi của anh ta mà g i á c tên xốp phơ đem qua xe sở mật thám rồi k h i ê n xốp phơ trên xe này bỏ xuống đường thanh long thấy xe còn chạy được vì chẳng hư máy bèn quay máy thót lên cho chạy như vong mà tẩu mất đêm đó quan chánh sở mật thám không ngủ ông ngồi chờ hoài mà không thấy đỗ hiếu liêm về thì lấy làm lo sợ cho mạng chàng lần lần canh năm đã tàn trời đông d ừ n g kim ô hé mặt ngoài đường xe ngựa chạy rần rần tiếng người t r ộ n rộn ông vỗ bàn châu mày nói rằng đến chuyện này mà đỗ hiếu liêm không t h ấ y về chắc là chan tho khổ n rồi một chặp sau đồng hồ trong nhà gõ sáu tiếng ông liền đứng dậy đi rửa mặt đoạn thay đồ qua phòng ăn điểm tâm đúng bảy giờ ông liền đi đến bót dùng máy điện thoại hỏi tin khắp cùng ông được tin quan chánh sở tuần thành chợ lớn cho hay rằng đêm hôm lối hai giờ rưỡi khuya có một người lang sa đi mỹ tho về sài gòn gặp giữa con đường từ ga xe lửa bình điền đến ga an lạc có hai người nằm giữa lộ bị bệnh rất nặng nằm mê man bất tỉnh đến khi coi lại thì cách chỗ hai người nằm dưới ruộng có một cái xe hơi chuối mũi dưới sình ông lật đật chở hai người về chợ lớn đem vào nhà thương chợ rẫy cho quan lương y cứu cấp đến giờ này hai người vẫn còn nằm mê chưa tỉnh lại được mà lấy ăn kết có cho người đi đến tận nơi thì thấy cái xe hơi bị lọt xuống sình xe không có số cũng chẳng có tấm bảng khắc tên chủ xe là ai xe này h i ể u đốt sáu máy xe còn mới bị hư hao rất nhiều xem cho kỹ thì chắc là có bị xe nào đụng phía sau rất mạnh quan g t r á n h s ợ mật thám hay t ì n h chẳng lành đó thì thở ra đoạn kêu thầy đội tài vào phòng làm việc nói rằng tôi nghiệp độ hiếu liêm quá không biết tánh mãn của c h à n g thế nào để tôi đi cho ông Ít mông hay và đi với người vào giữa đường chợ lớn t h ă m tràn g nói dứt lời quan chánh sở mật thám bèn bắt một cái xe hơi trong sở mà đi qua nhà ông Ít mông quan chánh sở mật thám đi xe hơi đến nhà ông Ít mông thì thấy ông đã thay y phục rồi rất đàng hoàng thì hỏi rằng ông sửa soạn đi đâu bây giờ ông Ít mông thấy quan chánh sở mật thám đến thì tỏ ý vui mừng và khi nghe ông hỏi thì lập tức trả lời rằng tôi tính đi đến phòng làm việc của ông đành hỏi thăm tin tức của t h ầ y đỗ hiếu liêm trời ơi tội nghiệp chàn g quá không rõ chàn g đưa theo thằng thanh long làm sao mà chàn g với tên sơ phơ p nằm trên con đường trong q u á n an lạc và bình điền cả hai đều trọng bệnh s ố n g thá t chưa tường cái xe hơi của tôi thì biệt tích duy có một cái xe hơi chuối mũi dưới ruộng h i ể u đ ố t gẫm ra chắc xe này của thằng thanh long vì xe của tôi h i ể u s n nạc quanh ke tôi đến cho ông hai tin này đang cùng tôi đi vào giữa đường chợ lớn thăm chàng ông đi được không tôi phải đi chớ tôi mang ơn chàng quá nặng h a i tin mà đau đến lòng khi hai ông vào dưỡng đường và gặp quan lương y quản lý thì bắt tay chào đoàn hỏi thăm căn bệnh của đỗ h i ế m liêm và người sắp h ơ n quan lương y nói tôi xem thấy bệnh của đỗ h i ế m liêm nặng lắm mười phần chắc phải chết hết bảy vì thầy bị té sao mà bể hết một miếng xương trên sọ và bị gãy cẳng thiếu một chút nữa phải cưa còn người sơ phơ thì bị tức rất nặng dẫu có cứu sống đặng thì ngày sau cũng sẽ bị bệnh ho rao huyết mà chết nói dứt lời quan l ư ghi bèn dẫn đường cho quan chánh sở mật thám và ông ít mông đến phòng mà thăm đ ổ hiếu liêm chàng nằm nhắm mắt nửa mê nửa tỉnh mỗi một lát thì thấy chàng châu mày dường như chịu đau đớn lắm ông ít mông thấy vậy thì cũng châu mày ứa lụy vì ông thương đ ổ hiếu liêm lắm vả lại ông mang ơn của chàng quá nhiều ông ít mông dài h ò a nói với quan lương y rằng xin ông t ậ n tâm cứu d ù m thầy nãy đến khi thầy mạnh lại tôi sẽ đờn ơn chánh đáng quan lương y cười và nói đ â y là cách trách nhiệm của tôi xin ông an lòng quan chánh sở mật thám bèn nói với quan lương y đem ông đi thăm người sở phơ t ỉ n h lại như thường và thuật lại cho quan sở mật thám nghe như vậy bẩm ông hồi hôm d â n lời ông tôi ngồi trên xe mà chờ lệnh chừng một giờ sau thầy đ ổ hiếu liêm chạy lại biểu tôi mở máy chở thầy rượt theo xe của thằng thanh long đã chạy trước xa trên một ngàn thước trời tối lại mưa dầm tôi cầm máy cho xe chạy mà trong lòng tôi vẫn hồi hộp luôn phía trước xe của thằng thanh long chạy hết máy đ ổ ra ít nào cũng có chín chục cây số một giờ tôi cầm tay bánh vững vàng và cho chạy liều mạng đến ga xe lửa an lạc mà theo còn cách xe của thanh long chừng hai trăm thước thầy đỗ hiếu liêm thúc khối dữ lắm nên đạp hết máy khi hai xe còn chừng hai thước thì thầy đỗ hiếu liêm leo ra khỏi xe bò riết ra trước mũi xe rồi nhảy qua xe của thằng thanh long theo lời của thầy dạy nên tôi cứ việc cầm máy cho xe chạy hoài thình lình xe của thằng thanh long nổ vỏ ruột làm cho xe xẹt ngang ra giữa đường xe của ông vừa chạy tới phải đụng phía sau một cách rất mạnh tôi nhớ lại khi vừa thấy sự nguy biến tôi có siết thắng nhưng không rõ khi đụng rồi xe ngừng lại kịp hay không vì tôi đập ngực vào tay bánh chết giấc chẳng còn biết gì cả quan chánh sơn mật thám nghe người sắp phơ thuật dứt lời thì nói thầm ta phải tập tức đi đến chỗ xe hơi đ ụ n quan sát mới rõ được hơn trách ít ngày sau xảy ra vụ bắt được bách xa hắt khổ và hai lăng thì các báo tây nam tại sài gòn đăng tin may mắn này không sai một m ả y một là bá tánh vui mừng vì thanh long từ đây chích d a i bái kiến hay là tiếng khen ngợi tài của đỗ hiếu liêm không ngớt miệng kẻ hay đồn thế mà người đều lo lắng không biết chàng có mạnh lại đặng chăng một ngày kia chính là ngày chúa n h ậ t nàng đặng nguyệt ánh được phép ra trường nàng bèn đi đến trường ta b è thăm hai đứa em đang khi nàng đứng tại phòng khách cha mẹ và anh em học trò trường này sớm mai ngày đó cũng đến thăm chờ t r ự c tại phòng đông đặc nàng ngồi giữ nếch đầm thấm trên một cái ghế đẩu dài một chập sau có hai thầy mặc đồ âu phục đi vào và nói chuyện rất lớn cho nên g i à u nàng không có tọc mạch trộm nghe câu chuyện mà cũng nghe rõ không s ó c một hồi thầy này hỏi thầy kia rằng đon có coi n h ậ t trình nói về vụ bắt bọn ăn cướp lợi hại trong ba ngày rài chăng có tôi coi em b ạ c săn hồi hôm qua cha chả thầy đỗ h i ế u liêm nào mà tài quá nhưng r ủ i cho thầy bị xe hơi đụng mà phải trọng b ệ n h không thì thằng thanh long phải bị thầy bắt rồi ủa nói vậy đ o n không nhớ chừng ba tháng nay thầy đỗ hiếu liêm này đánh ngã thanh long có kẻ kêu là đơn h ù n g tín h cho nên thầy đỗ hiếu liêm mới được cái tên la thành tái thế đó sao a ha phải rồi thầy nói tôi mới nhớ lại đỗ hiếu liêm này khi đánh với thanh long lúc trước có cứu đựng một đàn con gái con của quan đốc phủ xứ nào thất lộc rồi ở tại tròa vinh ừ đó đ ấ mà rồi sao thằng thanh long quán thù mới thưa lúc đỗ hiếu liêm đi học ngoài hà nội đến đánh nhà cướp của và làm nhiều điều tàn bạo nên chi mẹ của đỗ hiếu liêm tức mình tự tử, tử các nhược báo quốc âm có đăng tin này nữa trời ơi có vậy sao bởi vậy thầy đỗ hiếu liêm mới xin làm tay t r i n h thám nguyện bắt cho được nội bọn ăn cướp này nàng đặt nguyệt ánh nghe hai thầy này nói đến đây thì chưng hửng nàng không biết đỗ hiếu liêm trọng b ệ n h thể nào và dưỡng b ệ n h tại đâu thì quên mình phận quần xoa lật đật đứng dậy chắp tay hỏi hai thầy này rằng thưa hai thầy xin hai thầy cho em biết thầy đỗ hiếu đ ê m này đang thì dưỡng bệnh tại đâu một thầy lập tức trả lời rằng trong nhật trình nói thầy đang dưỡng bệnh tại dưỡng đường chợ lớn kêu là nhà thương chợ rẫy dạ em rất cám ơn nàng đặng nguyệt c á n h nói dứt lời bỗng thấy người gác cửa trong trường đi ra với hai đứa em nên cúi đầu chào hai thầy thanh niên này mà đi ra phòng khách đón hai đứa em và báo tin chẳng lành này nàng đặng nguyệt c á n h vừa đi ra thì một thầy nói với thầy ngồi gần bên rằng này đ o n nàng nào hỏi thăm đỗ hiếu liêm mà lịch s ử quá vậy đ o n có biết không không có lẽ nàng là bà con chi với đỗ hiếu liêm là phải ờ hay là nàng này khi xưa nhờ đỗ hiếu liêm cứu khỏi tay thần thanh long khéo độ bướng thì thôi nàng đó ở dưới trà vinh đi đâu lên trên này mà thiệt nàng này đúng tay sắt nước h ơ n trời phải không ờ lịch s ử quá ha khi hai đứa em của nàng đặc nguyệt ánh hay tin đỗ hiếu liêm trọng b ệ n h thì đ ồ n g nói rằng này chị chị làm sao xin phép cho hai đứa em đi ra trường bữa nay đ a n g cùng chị đi thăm thầy hai không được đâu hai em luật trường nghiêm nhặt chị không có thế nào xin phép cho hai em được hai em ở lại chú nhật tuần sau chị nói với dì bảy vô xin phép thì mới được chị thăm hai em một chút rồi đi vô chợ lớn thăm người mai chị sẽ gửi thư cho hai em biết à hai em còn tiền xài không hai đứa nhỏ đồng nói một lượt rằng khô queo chị à đà ba bữa rồi hai đứa tôi không có nói chuyện đến thằng sệ sệ đây là tên riêng học sinh trường tape để kêu thằng chệt bán bánh bởi tiếng pâtis xì dê hai đứa tôi thèm bánh của nó quá xong chỉ nuốt nước miếng mà chịu nàng đằng nguyên cánh lấy trong túi ra hai cái giấy một đồng bạc đưa cho hai đứa em và nói hai em lấy hai đồng này mà x à i hai em ơi hai em phải nhín nhúc mà x à i vì chú t h i ế m của chị em mình một ngày một gắt gao mới đây chị g ử i thơ về xin mười đồng mua sách vở để học chú đã chẳng cho lại g ử i thơ rầy nói rằng chị em mình xài lớn hoặc để tiền cho trai hai em ơi chớ chi nghiêm phụ còn sống thì chị em mình đâu có thiếu thốn cũng may cho chị em mình là nhờ chị tiện tặng còn g ử i gì bảy hai chục đồng bạc nhờ có số tiền đó để dùng trong cơn túng ngặt vậy thời hai em chớ có xài lớn mà chẳng biết chị phải chạy tiền ở đâu cho có đủ hai đứa em của nàng đặng nguyệt ánh ứa lụy và nói hai em còn có một mình chị thế quyền cha mẹ lẽ nào hai em chẳng nghe lời chị hay sao thôi xin chị đi thăm thầy hai k é o trưa rồi nàng đặng nguyệt ánh liền từ giã hai đứa em mà đi ra đường bước lên xe kéo biểu sa phu kéo xuống ga xe lửa mua giấy đi chợ lớn nàng đ ặ n g nguyệt ánh đi đến dưỡng đường và gặp một thầy điều dưỡng tuổi chừng hai mươi đang c h ấ p tay sau đ í t ngó mông ra đường thì đi lại ngay chào và hỏi rằng thưa thầy xin thầy làm ơn chỉ dùm phòng thầy đỗ hiếu liêm mới vô dưỡng b ệ n h chừng ba bốn ngày trong này thầy điều dưỡng sửa sắc mặt tươi tỉnh ngó nàng đ ặ n g nguyệt ánh và nói rằng cô muốn thăm thầy đỗ hiếu liêm bị té xa hơi phải không dạ thưa phải chắc là giờ này thầy đang nằm mê sợ e thầy chịu đau không thấu chết nay chết mai gì đây cô muốn thăm xin vào phòng số năm nhà này nàng đặc nguyệt ánh nghe thầy điều dưỡng nói mấy lời thì ruột c o chính khúc mắt châu đôi mày trông vào mày n h à i ủ dột mắt ngọc dầm châu thì đủ rõ nàng thương đ ổ hiếu liêm là dường nào từ ngày nhờ chàng cứu khỏi tay thanh long thì đêm ngày nàng nhớ đến chàng luôn mà nhất là từ khi nàng gặp chàng trên sài gòn tỏ những điều bạc hạnh của chàng thì lại càng làm cho nàng ôm ấp khói tình thế mà chàng đúng tay hiếu sắc như liễu hạ q u ệ mà ghe phen chuyện vãn với nàng nhưng mà lòng đối với lòng đường xa thiên lý nàng đặc quyệt ánh xô cửa vào phòng thấy đỗ hiếu liêm nằm thiêm thiếp đôi mắt nhắm lại trên đầu thì để một bao nước đá thì rón rén b ư ớ c lại g ầ n bên giường nàng thấy gương mặt của đỗ hiếu liêm xanh xao thì đau lòng vô hạn một chập sau đỗ hiếu liêm mở mắt ra ngó nàng một hồi rồi nhắm lại dường như không biết nàng là ai nàng đặng nguyệt ánh biết chàng trọng b ệ n h thì đôi tròng lưng lẻo dầm dầm châu xa nàng ráng đứng gượng tay vịnh nơi thanh giường không thì phải ngã ra vì n ổ i thương tâm nàng đặng nguyệt ánh thấy thằng bọ đứng gần bên giường thì hỏi rằng thầy hai nằm dưỡng b ệ n h ba ngày rồi mà anh có thấy bớt điều gì chăng thằng bọ thưa rằng dạ chắc có lẽ cũng bớt nhưng sao tôi thấy thầy tôi còn khi mê khi tỉnh chờ này thầy tôi nằm mê vì hai đêm rồi thầy tôi châu mài méo mặt không ngủ được có khi tôi nghe thầy tôi nói n h ỏ nhỏ rằng thế này chắc phải chết chứ chịu đau không thấu nàng đặng nguyệt anh nghe nói thở dài và nói thầm rằng ân nhân ta đau nặng như v ậ y ta lẽ nào rời người ra cho đặng bấy lâu nay ta mang ơn người quá trọng chưa gặp dịp nào báo đáp chi bằng ta trở về nhà dì bảy cậy người vào trường xin phép cho ta ở nhà một tuần lễ vô trong này nuôi người thì mới phải nàng đ à n g n u y ệ t c ánh tính như vậy bèn nói với thằng bọ rằng này anh anh cũng biết ngày trước tôi nhờ thầy hai tiếp cứu không thôi thời tôi phải bị thằng thanh long nó bắt ý tôi muốn ở trong này một tuần nuôi thầy hai hôm sớm chẳng biết có tiện cùng chăng thằng bọ suy nghĩ một hồi rồi nói dạ thưa cô tính như vậy thì phải lắm tôi đây phận tôi tớ cũng tận tình cùng chủ nhưng mà tôi tưởng có cô ở trong này cùng thầy tôi thì có lẽ làm cho thầy tôi vui lòng lắm lúc đau đớn rứt ruột bời gan có cô ngồi gần bên hoạt nồng thì m a i có chi bằng thưa cô có nhiều khi thầy tôi nhức óc quá muốn đập đầu mà t h á c hầu lánh sự đau đớn nhưng nghĩ vì thù cha quán mẹ chưa đền thì d ò n g châu lai láng nàng đặng nguyệt ánh nghe thằng bọ nói đến đây thì mũi lòng rơi lụy nàng lấy khăn mù xoa lau nước mắt và nói Thôi để tôi tôi trở trong thầy phép nhà anh hai vô xin Rồi nổi mai với giúp để đồ đạc đỡ về và lấy ngày này Mà ở ở sẽ qua ngày sau đúng mười giờ sớm mai nàng đ ặ n g nguyệt ánh vào nhà thương nàng xô cửa vào phòng thấy đỗ h i ê u liêm đang hồi tỉnh thì cúi đầu chào và đi ngay lại đỗ h i ê u liêm thấy nàng thì gượng cười chúm chím cho vui lòng nàng và hỏi rằng làm sao cô hay tôi dưỡng bệnh trong này nàng đặng nguyệt ánh bèn thuật lại câu chuyện của hai thầy thanh niên ở trong trường ta b è cho đỗ hiếu liêm nghe nàng thuật vừa dứt thì nghe đỗ hiếu liêm châu mày rên nho nhỏ rằng à đau chết tôi đi mà thôi rên dứt lời chàng liền nhắm mắt lại nàng đặng nguyệt ánh thấy đỗ hiếu liêm mệt phần thì trưa trời nóng nực vô cùng bèn cầm quạt mà quạt cho chàng nằm nghỉ nhắc lại từ ngày hoàng ngọc ẩn xuống tàu sang qua pháp quốc du học vợ chồng năm mạnh ở nhà với lục tặc rất thuận hòa thằng lục tặc mồ học giỏ nên trọn hai tháng rưỡi trường ngày nào cũng tháo luyện vợ chồng năm mạnh thấy lục tặc dễ dạy dễ khiến nên thương yêu như em ruột một ngày kia lục tặc đang múa roi vợ năm mạnh đứng coi và khen thầm một chập sau lục tặc buông roi ngó vợ năm mạnh mà nói rằng sao chị năm coi em vượt nhuần nhả chưa em vượt rất thuần thục rồi chị khen lắm thế mà em dám đấu thử với chị chơi vài nét thương không thôi đi chị chị khéo dụ con người ta đặn rồi chị đánh g ã y r ă n g sao c h ứ vợ năm mạnh nghe nói cười x ò a kế đó có người phát tùa vào nhà đưa cho năm mạnh một cái điển tính và hai số nhiệt trình quốc âm là clb và lttv năm mạnh cầm điển tính lên coi và nói lớn lên rằng quý cha chả là mai có vậy thấy bên tay đánh qua chắc của thầy hai tức là hoàng ngọc ẩn vợ nam mạnh và lục tặc nghe nói bèn chạy vào nam mạnh xé ra coi thấy mấy hàng chữ pháp thích nghĩa như vậy lệ thủy về sài gòn chuyến tàu porto hãy đi rước ngọc ẩn nam mạnh coi đ i ệ n tín rồi nói thật mà nàng lệ thủy trốn theo thầy hai h à n g chi hai võng gặp tôi hôm nọ có tỏ thật lục tặc em giở tờ báo l t t v tức là lục tỉnh tân văn ra coi bữa nào chiếc bô tốt đến sài gòn lục tặc d ở ra coi nơi t r ư ờ n g thứ ba và nói hai mươi tay tới đây nay còn ba bữa nữa may lắm anh năm chị năm và em phải đi rước cô hai theo lời dẫn của thầy hai nhờ đó mình hỏi thăm coi thầy hai đi qua tay ăn học t h ế nào rồi đó lục tặc thấy nơi một thời sự có hàng chữ lớn như vậy bạch xà hắc hổ bị bắt đ ổ hiếu liêm trinh thám đại tài trong b ệ n h lục tặc nói lớn với vợ chồng năm mạnh rằng anh năm và chị năm hãy lóng tay nghe vụ thầy đỗ hiếu liêm bắt đảng ăn cướp lợi hại nè nói dứt lời lục tặc bèn đọc cái tin đó từ đầu chí đuôi cho vợ chồng năm mạnh nghe đoạn vỗ tay và nói thầy đỗ hiếu liêm tài quá nhưng cũng r ủ i gì xe hơi đụng mà thanh long thoát khỏi thầy lại bị trọng bệnh sợ e phải chết năm mạnh hỏi vợ rằng thầy hai đỗ hiếu liêm bị té xe hơi đang dưỡng bệnh tại nhà thương chợ rẫy lẽ thì tôi phải đi thăm vì thầy là bạn hữu thân thiết với thầy hai hoàng ngọc ẩn vậy mà mình tưởng tôi có cần phải đi thăm hay không nàng hồng hoa nói chẳng phải tôi muốn cản mình đi thăm nhưng mà cản xét thầy đỗ hiếu liêm chẳng quen biết chi với mình nhiều và lại thầy đang trọng b ệ n h có khi mình đi thăm lại làm rộn cho thầy chăng tôi xin mình để chừng thầy khá lại rồi đi thăm chẳng muộn thằng lục tặc nói phải đó anh năm chị năm nói nghe có lý còn như anh có nóng lòng muốn rõ thầy hai khá lại chưa xin để chiều nay mát trời em đi vô chợ lớn hỏi thăm mấy thầy điều dưỡng thì đủ rõ ba ngày sau lối năm giờ chiều trên bến tàu t â y hãng nhà rồng dập chiều khách tây nam đang đứng chờ chiếc tàu bọt tốt bên pháp quốc hoa khi nghe tiếng x ú c lê tàu gần tới người người đều t r ộ n rộn lục tặc đang đứng chờ với vợ chồng năm mạnh vừa thấy thấp thoáng d ạ n g tàu lướt sóng phía xa chạy tới thì cương mặt hớn hở nói rằng tàu chạy đúng giờ quá chớ chi nó thường hay chết mái như mấy cái xe lửa thì mình đứng chợ đây bị mối ăn chân hết khi tàu cập cầu vừa xong nàng lệ thủy thu xếp đồ đạc rồi bèn đi với hành khách lần xuống cầu tàu nàng lệ thủy gặp vợ chồng năm mạnh và lục t ậ c đón rước thì vui mừng không cùng nàng hỏi thăm năm mạnh rằng làm sao vợ chồng anh hay tôi về chuyến tàu này năm mạnh đáp rằng thì hai có đánh điện tính cho tôi hay và dạy phải đón rước cô dạ còn thầy hai của tôi mạnh giỏi thế nào và vào trường nào chưa nàng lệ thủy nói tôi trốn theo người tính qua bên pháp quốc đi du lịch ai về đâu tàu chạy gần tới p o r t s e t tôi đau nặng thật rất may nhờ có người cứu cấp mới sống lại đến ngày nay khi qua đến pháp quốc tôi và thầy hai đi lên thành paris ở chơi đâu được mười bữa khi đó thầy hai gặp được một quan lương y là em ruột của dưỡng phụ của thầy ông này vui vẻ tử tế lắm ông cũng là một quan lương y có danh tiếng nhất tại thành paris ông có một cái nhà đồ sộ nguy nga nên mời tôi và thầy hai về ở chung với ông trong mười ngày tôi ở tại paris ông có dẫn đi du lịch khắp nơi xinh đẹp thắng cảnh thầy hai tính vào trường y viện cao đẳng thì ông không muốn ông biểu thầy ở tại nhà ông nhờ ông dạy riêng có lẽ mau giỏi hơn ông có thử tài học của thầy hai và nói trong chừng một năm rưỡi hai năm thầy hai sẽ đ ổ tấn sĩ đặng lục tặc thuật cho nàng lệ thủy hay đỗ hiếu liêm bắt bọn thanh long nhưng không may bị t r ọ n g b ệ n h đang nằm trong nhà thương thì nàng lệ thủy nói rằng nếu vậy thì nội ngày mai tôi phải đi thăm chàng qua ngày sau nàng lệ thủy đi thăm đỗ hiếu liêm khi bước vào phòng nàng gặp nàng đặng nguyệt ánh thì thầm khen dùng nhang thiên kiều bá mỹ của nàng lắm ngày đó đỗ hiếu liêm cũng khá được ít nhiều nên nằm nói chuyện với nàng lệ thủy chàng hỏi thăm hoàng ngọc ẩn đi học t h ế nào thì nàng lệ thủy ký lời thành thật nói hết cho chàng nghe đỗ hiếu liêm nghe mấy lời của nàng lệ thủy nói thì ý vui mừng vì chàng trông cậy chẳng còn mấy năm nữa hoàng ọ c ẩn công thành danh toại trở về xứ nam kỳ anh em đoàn tụ cũng chính là ngày đó đỗ hiếu liêm khuyên nàng đằng n u y ệ t ánh trở vào trường chuyên lo đèn sách vì tánh mạng của chàng qua khỏi hồi nguy rồi bóng quan âm thấp thoáng nàng lệ thủy trở về xứ nam kỳ được một tháng chẳng có điều chi lạ xảy ra đ ổ h i u liêm thì còn trọng b ệ n h chưa ra khỏi dưỡng đường một ngày kia năm mạnh ngồi ở tại nhà bỗng có một người đằng nhà thơ đem lại một cái thơ gắn con nim ê ở bên pháp quốc năm mạnh lật đật xé ra thì thấy viết thư như vậy lời thăm anh năm chị năm và lục tặc đặng sức khỏe tôi ở bên nay bình an như thường việc ăn học tấn phát lạ thường trong chừng một năm rưỡi thì chắc đặng công thành danh toại dầu mà tôi đi cách xa anh rồi thì tôi tưởng anh chẳng hề lợt lạc tình anh đối đãi cùng tôi vì ngày trước khi tôi cứu anh thì anh có thể với tôi rằng anh chẳng quên ơn ấy đặng dầu mà anh có chết vì tôi thì anh rất vui lòng ngày nay vì có việc quan trọng tôi kể anh giúp giùm tôi một phen dẫu anh có phải chết thì xin anh chớ sụt s ẹ nhát nhúa việc tôi kể anh đây vào sanh ra tử nguy hiểm muôn phần nhưng mà tôi chọn được có một mình anh đủ trí võng thế giúp tôi được nếu như anh sẵn lòng giúp tôi thì xin viết một cái thơ trả lời lập tức nhưng chẳng nên gởi ngay qua bên pháp quốc anh đề ngoài bao thư như vậy messieurs hiệp l i ệ p A. c h o l o n g thì có một người thay mặt cho tôi đến tại nhà thơ mà lãnh thơ và trong hai ngày anh sẽ rõ người dạy anh làm những việc gì và anh phải vân theo như là anh nghe lời tôi vậy ký tên hoàng ngọc ẩn n ằ m mạnh xem thơ rồi lấy làm lạ không hiểu trong thơ hoàng ngọc ẩn muốn cậy mình làm việc gì rất bí mật năm mạnh bèn kêu vợ và lục tặc lại coi thơ rồi nói rằng không biết thầy hai viết thơ nói gì rất lạ tôi nghĩ không ra thầy lại biểu tôi phải g ử i thơ trả lời cho tên hiệp liệt nào ở trong chợ lớn tên này tôi chưa từng quen đến và cũng không biết mặt vợ năm mạnh nói nếu mình tận tình cùng thầy hai thì cứ việc d â n g lời và trong chừng ít ngày sẽ biết chứ có lạ chi năm mạnh nói mình nói nghe được vậy để tôi viết thơ trả lời lập tức nói dứt lời n a m mạnh bèn lấy giấy viết mực viết một cái thơ vắn tắt như vậy được thơ lấy làm lạ lắm vì không rõ thầy hai muốn cậy tôi việc chi thế mà tôi xin tỏ thật dầu cho tôi có chết vì thầy thì cũng vui lòng chẳng hề nao núng ký tên n a m mạnh n a m mạnh y theo lời dặn trong thơ của hoàng ngọc ẩn nên đề ngoài bao kỹ lưỡng mà g ử i đi cách hai ngày sau n a m mạnh được một cái thơ ngoài bao có đống con dấu nhà thơ chợ lớn thì lật đật kêu nàng hồng hoa và lục t ậ t lại coi năm mạnh xé bao ra thì thấy thơ ấy như vậy ít than g cho năm mạnh rõ tôi có tiếp t ặ n g thơ của anh nên lật đật hồi tin sau đây tôi xin anh rõ tôi là ai mà thầy hoàng ngọc ẩn dẫn anh gửi thơ tôi đây g i ố n g là bạn học nghề võ với thầy hai khi xưa ở bên trung quốc anh em thương yêu nhau như ruột thịt nên c h ỉ có thề nguyện cùng nhau q u ạ n nạn tương cứu sanh tử bất ly mới đây tôi ở bên pháp quốc thầy hai có gặp tôi và có kệ tôi trở về nam kỳ giúp thầy mà làm việc nghĩa mà việc nghĩa này rất hiểm nghèo có khi phải chết về viên đạn hoặc lưỡi gươm có khi phải ở tù hoặc chết chém việc nghĩa này bề ngoài thấy tức nhận là bất chánh thế mà không phải như vậy đâu anh muốn rõ thì tối thứ bảy tới đây đúng chín giờ anh phải có tại ga xe lửa chợ lớn đường trong thì sẽ có người đem anh đi đến giáp mặt tôi chừng đó tôi sẽ cho anh biết việc nghĩa đây là có đáng cho anh giúp chăng hiệp liệt năm mạnh đọc thơ cho nàng hồng hoa và lục tặc nghe rồi nói rằng việc nghĩa gì mà lạ như vầy tưởng có khi đi ăn cướp thì mới e phải ở tù chết chém hoặc chết về l ư ớ gươm viên đạn mai đây là ngày thứ bảy để tôi đi rồi sẽ biết lạnh dữ thế nào nàng hồng hoa nói nè mình theo ý em tưởng có khi bọn ăn cướp nào mạo danh của thầy hai gởi thơ cho mình nhập bọn vì nghe rằng thuở trước mình là một tay ăn cướp có danh lục tặc tiếp rằng thưa anh năm chị năm nói nghe rất có lý anh đừng nhẹ tin mà lầm năm mạnh suy nghĩ một hồi rồi nói tôi coi cái thơ hôm nọ thật là tuần chữ của thầy hai g i ả lại tôi có nghe thầy hai nói với tôi thuở xưa thầy học nghề gió bên tàu thầy có một người bạn học với thầy cũng là người an nam mà gió nghệ giỏi lắm so sánh với thầy thì một mười một chín nếu hắn thật là tên hiệp liệt này là bạn học với thầy khi xưa thì võ nghệ giỏi lắm tôi tính như vậy đêm thứ bảy tôi có giáp mặt với tên hiệp liệt này thì tôi sẽ thử tài c h o biết nếu như tôi thắng thì chắc là thằng này mạo danh còn như tôi có bại thì ít nữa tôi phải nghe người phân giải đâu đó đành rành nếu thật người là bạn học của thầy hai và đủ bằng cớ làm cho tôi tin rằng thầy hai cậy tôi thì tôi nguyện t r á i thân này dầu sống t h á c cũng cam mà đền ơn cho thầy hai ngày trước vợ năm mạnh nói mình tính như vậy rất hay thế mà mình muốn thử cách nào đêm đó tôi đem theo mình một lưỡi dao thừa khi đang cùng hiệp liệt chuyện giảng tôi nhảy đến đâm nhầu nó nếu nó dở thì nó phải bị bệnh chừng đó tôi sẽ bắt nó mà đem nạp cho bót chẳng để nó xảy bao giờ vì tôi chắc nó là thanh long lục tặc nghe nói đến đây thì vỗ ngực nói lớn rằng thưa anh năm đêm đó anh cho em đi theo với nếu có sự gì chẳng lành xảy ra thì em liều sanh tử cứu anh tưởng cũng không phải vô ích năm mạnh cười và nói em muốn đi theo cũng được nhưng mà em phải lánh dạn g mà n ô m theo đừng cho ai thấy thì mới hay dạ được em xin vâng vợ năm mạnh nói mình và thằng lục tặc có đi thì phải cẩn thận mới được nếu sơ sẩy thì phải mang hại đêm thứ bảy đúng tám giờ năm mạnh mặc một bộ đồ hàng đen rất gọn trong lưng có đem theo một lưỡi dao thằng lục tặc cũng mặc đồ đen và đem theo lưng một lưỡi dao mài rất bén trên xe lửa đi từ sài gòn vô chợ lớn năm mạnh giặt lục tặc rằng nè lục tặc khi xuống tại ga xe xe lửa chợ lớn em chớ đứng gần anh và không nên chuyện chi hết đến khi nào có người đến nói chuyện và dẫn đàn cho anh đi thì em phải đi theo xa xa cách chừng mười thước khi xe lửa chạy đến chợ lớn và ngừng tại ga năm mạnh bước xuống trước lục tặc bước xuống sau và đi ngay lại một chỗ kín đáo mà ẩn dạng năm mạnh c h ấ p tay sau đích đi tới đi lui được vài vòng thì có một người đi ngay lại hỏi rằng có phải anh là năm mạnh không năm mạnh gật đầu và nói phải tôi đây là năm mạnh có phải anh kiếm tôi đặng đem đi giáp mặt một người tên là hiệp liệt không thật trúng đó xin mời anh đi theo tôi năm mạnh liền nối gót đi theo người dẫn đàn cho năm mạnh đi đây hình thù d ạ m d ỡ nhắm sức mạnh mẽ ít ai bị năm mạnh vừa đi vừa nói thầm rằng người này gió nghệ thế nào không biết c h ứ nhắm sức g i ậ t một con bò rừng như vật nhái khá khen hiệp liệt nào đây biết d ụ n g người làm tai chân quá năm mạnh đi theo người này lần theo con đường thủy binh rue de maran đến ngã ba rồi quẹo qua đường acti san mà đi được chừng bốn mươi thước rồi vào một căn phố lầu người này dẫn năm mạnh đi tuốt lên lầu lên đến từng lầu trên người g i ả m vỡ này đem năm mạnh vào một cái phòng khách có bàn ghế hẳn hồi và nói anh năm ngồi đây uống trà hút thuốc và chờ một lát sẽ có chủ tôi ra nói chuyện nói dứt lời người này bước xuống lầu mà đi mất năm mạnh ngồi chờ chừng trong năm phút đồng hồ bỗng có một người bận một bộ đồ hàng q u ả n đông chân mang giày tàu đầu để tóc rẽ xuôi mũi cao miệng rộng năm mạnh chăm chỉ ngó vào gương mặt coi cho biết là ai nhưng vì người này có mang mặt nạ đen người này mới ngó sáng qua thì phải nhận là một người c h ệ c quảng đông khi bước vào phòng khách người này hỏi năm mạnh bằng tiếng an nam mà giọng nói theo người quảng đông mà rằng có phải à, lâm mạnh là anh không năm mạnh đứng dậy gật đầu và nói phải đó còn chú có phải là hiệp liệt là một người bạn của thầy hai hoàng hậu ẩn không hiệp liệt cười thấy d ạ n g b ị c h một cái răng dài nơi răng cửa và nói phải à xin anh lâm ngồi nói chuyện à n ă m mạnh ngồi nói rằng tôi có tiếp đặng thơ nên vì thầy hai hoàng ngọc ẩn mà đến đây xin nói cho tôi biết phải làm việc gì hiệp liệt ngồi suy nghĩ một hồi rồi hỏi n ă m mạnh rằng theo như lời của người bạn tôi là hoàng ngọc ẩn thì có phải thật n g à y t r ư ớ ca anh có mang ơn người giấc r ọ n g và anh có thề nguyện rằng liệu hoàng ngọc ẩn có cần dùng lên anh thì g i à u mà anh có chết anh lấy làm vui lòng lắm mà phải không phải đó tôi chưa biết làm điều gì mà đền ơn ngày n、no、ó cho cân xứng nếu c h ạ y thì may lắm hoàng ngọc ẩn cậy tôi li ăn cướp lặn g cho liệt một số tiền ước chừng hai triệu lòng bạc nội trong khoảng hai lăm trở về đây vì người cần kia phải có số tiền lo lắm muốn cho có một số tiền rất lớn như thế thì phải lánh nhiều lắm rất nguy hiểm thế mà anh có chịu giúp chăng n ă m mạnh nghe nói thì ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói tôi không tin chút nào chủ của tôi là một người ngay chánh hà lý toan tính việc bất lương ấy bao giờ hay là chú mạo danh thầy tôi mà gạt gẫm tôi theo làm việc tàn bạo chú có đủ bằng cớ gì cho tôi tin rằng thầy h o à n g ốc ấn sở kệ việc này thì t h i n h nói cho tôi biết hiệp liệt không trả lời liền lại nhận cái nút chuông ở trên bàn bỗng có một người bước vào khoanh tay cúi đầu và thưa cùng hiệp liệt rằng thưa chủ có điều chi sai kiến hay chăng hiệp liệt nói lầy hai danh mày hãy lấy khoanh dây gai của mày ra phía sau có con chó săn lào lan leo tường quyết vào nhà này thăm dọ mày hãy l i ệ n dây cột mình nó lên vào lấy cho tao người hình thù d ạ m dở này vừa nghe l ệ n h d ạ y bèn cúi đầu và t r ở gót ra đi hiệp liệt dây lại nói với nam mạnh rằng tôi có thằng hai danh lầy sức mạnh như châu c u còn ta l i ệ n dây chói người ít ai tập lặn lo vôn là một tên kép hát x i ế t tôi mới chuột ra l ấ y mà giúp tôi năm mạnh nghe hiệp liệt nói thì trong bụng sanh nghi rằng hiệp liệt biết có lục tặc đang leo tường thì trong lòng không an nói qua lục tặc vâng lời năm mạnh nên khi tại ga xe lửa năm mạnh đi theo hai danh thì lần bước nom theo lục tặc thấy hai người đi vào một căn phố lầu nơi cửa thì có người ngồi canh gác không biết liệu phương nào đi vô cho tiện lục tặc đi qua đi lại hai ba lần và thấy kế căn phố lầu này có một tiệm thuốc á phiện nên nói thầm rằng may lắm gần căn phố lầu này có một tiệm bán áp phiện vậy ta vào đây giả đò đi hút rồi đi ra phía sau giả kiếm chỗ đi tiểu ta coi có chỗ nào leo qua được chăng tính như vậy lục tặc bèn đi vào tiệm và thừa dịp chẳng có ai để ý coi chừng mà đi thẳng ra phía sau lục tặc thấy g i ả i phố lầu này dính theo một g i ả i nhà trệt để làm nhà bếp có vách tường cao chừng hai thước ngăn ra từ căn thì có ý mừng thầm lục tặc đứng n h ắ m nhía một hồi m a i đầu gặp một cái thùng ba rít không có đựng rượu để gần bên vách bèn ráng hết sức dời lại khít v ế t tường đang có leo qua d à đ ầ u vừa leo qua tới trên đầu v ế t tường bỗng bị hai danh l i ệ n dây d ò n g ba bận vào mình trói luôn hai tay và kéo lên lục tặc vô phương d ù n g vẫy phải để chịu phép hai danh kéo lục tặc đem lên từng lầu trên rồi cặp nách đem vào phòng khách mà nạp cho hiệp liệt nằm mạnh giờ thấy lục tặc thì sửng sốt nhưng gượng làm tỉnh không nói lời gì để coi hiệp liệt ngó lục tặc cười và hỏi rằng thằng khôn mày làm gì mà muốn vào đây lục t ặ c ngó năm mạnh rồi đứng làm thinh không nói lời gì cả hiệp liệt nói với hai danh rằng thằng hai mày lem thằng n à y giam c h ứ i lầu mà chờ một lát ta sẽ tra khảo nó năm mạnh thấy vậy nóng lòng nên nói thầm rằng bây giờ không thử còn đợi chừng nào tính như vậy năm mạnh bèn rút lưỡi dao trong lưng nhảy tới dùng ngọn thái âm đâm dưới lên trên quyết đâm vào vai tả của hiệp liệt lưỡi dao vừa tới hiệp liệt lấy ngọn khóa kiếm lách g i a tả qua tấn chân hữu tới bắt lấy lưỡi dao rồi nói lớn rằng lắm mạnh à anh chơ toan làm dữ năm mạnh chưa chịu nhận hiệp liệt có tài nên nói ấy là tôi muốn thử nếu quả nhiên chú giỏi hơn tôi mới dám tin rằng chú là bạn học với thầy hoàng ngọc ẩn hiệp liệt cười sò nói anh làm muốn như vậy thì liệt lắm tôi xin hỏi che anh chứ trong mười tám món binh khí kia anh lâm biết liệt món binh khí nào lão thông năm mạnh nói tôi chẳng tài cán gì mà biết cả mười tám món nhưng ngày trước thầy hoàng ngọc ẩn có dạy thêm cho tôi độc kiếm tôi muốn thử độc kiếm mà chú có ưng thử cùng tôi chăng hiệp liệt nói ê liệt lắm tôi sẵn lây có hai cây l ộ c kiếm anh muốn thử thì vất tiện hiệp liệt đi lại mở tủ ra lấy hai cây kiếm đem lại để trên bàn và nói anh lâm hãy lựa một cây lầu vừa b u n g chước đi năm mạnh đi lại lấy một cây kiếm cầm trở qua trở lại và nói tôi chọn rồi vậy chú hãy lấy cây kiếm còn lại mà thử với tôi cho rồi hiệp liệt cầm cây kiếm lên và chỉ nơi khoảng rộng nói rằng lợi khoảng t r ố n g n à y cũng lữ chỗ cho mình thế vậy anh hãy dĩa thế rồi đó hai người múa kiếm nghe d ụ c d ụ c khi tới khi lui lẹ làng coi không kịp đánh đằng một hiệp đầu hiệp liệt đón lữ kiếm của năm mạnh và nói anh là thiệt là t à i c h e không phải lôi thôi lâu à nói dứt lời hiệp liệt đánh róc tới năm mạnh ráng hết sức đỡ ngăn được một c h ậ p thì coi bộ mệt nên dùng ngọn sông n g u hiệp liệt lấy ngọn lưỡng xà khai linh mà trừ năm mạnh bèn xây qua ngọn phùng thọ hiệp liệt lấy ngọn triển thân hổ khẩu nhưng chẳng năm trúng năm mạnh chỉ ngặt l ư ỡ i kiếm s ấ c mạnh làm cho năm mạnh tay tay phải buông cây kiếm rớt xuống gạch năm mạnh lấy làm phục tài của hiệp liệt vô cùng anh ta nói tôi chịu nhận chú là bạn học giỏi với thầy hai hoàng ngọc ẩn rồi hiệp liệt lượm cây kiếm của năm mạnh lên và nói phải thử rồi mới biết chắc xin anh ngồi lại hay tôi nói chuyện anh biết cái thằng mới bị hai danh l i ệ n dây choi và lem vào đây làm gì mà ly võ thám không năm mạnh cười và nói thằng đó tên là lục tặc nó vốn là em nuôi của tôi tôi dẫn nó đi vòng ngã sau mà vô đặng võ thám là vì tôi có ý sợ chú mạo danh thầy hai hoàng ngọc ẩn mà gặp gẫm tôi chớ chẳng có ý gì khác hơn nữa hiệp liệt tỏ sắc vui và nói anh cẩn thận như vậy thật là hay lắm còn thằng lục tặc lầy có thế dùng nó liệt chăng dạ được tuy nó còn nhỏ thiểu sức mặc dầu chớ biết võ khá và nhất là gan dã lắm nó ở làm mà với thầy hai chọn hai năm rồi thầy hai thương nó và nó cũng thương thầy hai lắm nếu có dịp nó giúp cho thầy hai thì nó tận tâm vậy mà tôi không biết lễ tôi sai hai danh lem nó lên trên n à y vòi n g ư ờ i ngồi nói chuyện chơi k é o bị nhốt cầm tù tung tội nghiệp năm mạnh hỏi hiệp liệt rằng tôi đã nhận thầy là bạn học với thầy hai vậy từ đây về s a o tôi phải chịu quyền sai khiến không biết tôi phải kêu chú bằng chi anh kêu tiếng chú lo thật chất vừa lòng tôi vì tôi lay chẳng có khác nào một thằng chệt q u ả n l ô n g vì cách ăn mặc lại thêm giọng nói giả chăng tôi ở bên tàu lâu lắm mà nên nói tiếng chệt như chúng nó năm mạnh ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói khi nãy chú có nói rằng tôi phải giúp chú đi ăn cướp vậy tôi xin hỏi chớ thầy hai hoàng ngọc ẩn cần dùng chi một số bạc hai triệu đồng xin chú nói ngay cho tôi biết hiệp liệt nghe năm mạnh hỏi thì hình như bỡ ngỡ ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói anh cần muốn biết thì không lẽ tôi d ấ u diêm làm gì nhưng mà anh có nghe thì phải kinh miệng chẳng lên nói lại cho ai biết số là cha của nàng lệ thủy khi qua lời có lễ lại cho nàng một số bạc rất lớn gần ba triệu lồng số bạc lo bây giờ còn gửi tại hồng kông ngân hàng bên tàu trong tờ chúc ngôn có n ó i rằng nếu l à n g muốn lãnh số bạc lo thì có hai liệu này một là từ mười sáu tuổi cho l ê n hai mươi tuổi nàng phải lấy một người chồng là nước anh hai là như nàng không nghe lời cha muốn lấy người an lam thì nàng phải làm sao cho có liễu số tiền chồng bằng số bạc lo thì mới lấy gia đặng nếu q u a kỳ dầu cho một ngày đi nữa thì s ố bạc đó phải mất nghĩa là phải nhập vào c ổ phước thiện thầy hai hoàng ngọc ẩn vẫn có tình âu yếm nàng lê t h ủ y muốn cùng nàng trăm năm kết tóc nhưng duỗi vì thầy lan dụ chữ công danh phần thì tiền lâu sẵn lên mấy triệu đồng lên chi thầy ưu tư sầu láo mai lâu ngày lọ bên pháp quốc thầy gặp tôi mới tỏ tâm sự làm cho tôi cảm lọng khôn g cùng vì tình anh em tôi mới bày mưu với lại thầy li ăn cướp thêm ớ i kim ế lặng số tiền to tát ấy thì hai nghe qua dụ dự không muốn nghe theo lời của tôi chừng tôi phán rằng bạn không ưng theo thì biết làm sao bạc vốn lạc l o ạ i cha mẹ bà con không biết một ai nào trông cậy ai phủ giúp thôi chỉ bằng mình li ăn cướp chẳng phải là mình cướp giật của ai tiền chi thật ý là mình mượn lễ cho lũ số mà chồng đặng lấy bạc của nàng lê thủy gia chừng rồi mình sẽ trả lại chẳng vi phạm của ai một lòng lại muốn khỏi mang tiếng bất lương thì phải chịu trả tiền lợi cho người ta như thế thì gẫm già trái l ẻ có một điều là d ù n g quyền biến mà đi mượn bạc đó thôi hoàng n g ọ c ẩn nghe tôi phân mấy lời thì vui mừng không cùng chàng men cậy tôi giúp chàng cùng nhau trở về nam kỳ tôi khuyên chàng rằng bạn hãy lấy chữ công danh làm trọng chớ p h ê bỏ giấc uổng xin để cho tôi trở về một mình mà lo d ù m cho bạn cũng lũ khi đó hoàng n g ọ c ẩn nhớ lại có anh ở bên n à y nên nói với tôi rằng anh thổ nọ mang ơn chàng vậy khi về l ế n xứ này thì chắc có anh là tay t r u n g tính giúp tôi liệt thầy hai lại dặn tôi rằng ly ăn kiếp chắn lên giết người phải làm sao cho người không ghét mới là hay năm mạnh cười và nói đi ăn cướp mà sao cho khỏi người ghét ấy anh sẽ coi ăn kiếp mà liệt mọi người thương thì mới hay chớ hiệp liệt nói đến đây sức nhớ đến lục tặc nên bấm chuông kêu hai danh lên dạy đi xuống mở trói cho lục tặc và mời lên nói qua lục tặc bị hai danh trói tai chơn và bỏ trong phòng thì ngồi chửi thề lầm bầm trong miệng mà rằng đéo ạ làm gì mà trói t a như đồ n bánh tét còn anh năm mạnh sao không cứu ta ờ hay là anh lọt vào tay của bọn thanh long rồi còn thằng chệt nào mang mặt nạ ngồi nói chuyện với anh năm trên lầu đó hết tập mười sáu còn